Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 120 Tranh bá đem thất thịt 4 Nhưng là lệ bình không biết, an thượng căn bản sẽ không xem thường vô một khề, bởi vì cái mà vô một khề đóm mạc đó chính là mẫu chút đấng nhất mấy trăm năm qua của đỉnh Nguyệt Quốc. Cho dù chính hắn muốn đề rung trở lại ích của đám thân hào phủ nông ấy, các rằng cũng có chúng hữu tâm vô lực. Cho nên hắn mới hiểu được tâm tình vô mục khe lục ấy, có thể vì dân mà rơi lệ. Người này chính là có tâm vì dân mà nghĩ, về sao có thể trọng dụng. Chẳng qua là vẫn còn trẻ tuổi, cần phải ma luyện thêm. Lê Bình lại càng không ngờ được, vì mấy lời này của nàng, Mà đã trải bớn đường trình cho ca ca của nàng sau này, tiếp tục nói. Ca ca đàn lúng thường tâm trời lệ, thế lại khiến cho một nam tử ăn mặn rách rưới như một kẻ hành khất chú ý tới. Hỏi rằng vì sao ca ca lại khóc? Huynh ấy nói vô lực củ vớt thương sinh, mắt thấy nhưng chúng đổi chết. Đối dạng khắp nơi mà một chút biện pháp cũng không có. Thật hận không thể đập đầu chết đi, lại thấy hành động như vậy càng bất hiếu. Hằng người, thân mình nên mới rời lệ. Năm tử kia nghe vậy. nói không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể thấy được một vị thanh hoàng. Vì vậy hắn cùng ca ca tán lậu. Ca ca của con cũng có ý định muốn tìm hiểu dân tình, cho nên hai ngờ nói chuyện ức chừng hết một buổi chiều. Khi chia tài, tên ăn mại kia cũng không nói gì, chỉ hỏi địa chỉ của ca ca con. Ai biến ba ngày sau, Hắn lắc mình một cái, điền trở thành ngu đại thiếu gia, tiến tâm lần lại như bắt đầu trong giới thương nhân của bảy tỉnh Bắc Kỳ. Cùng đi theo hắn, chính là cá phú thương của địa phương, đáp ứng hiếu lương tận không lấy một phần tiền nào. Các ca cá con lúc ấy liền sợ nghe người. Thường hi nghe xong cũng không giúp nhất Bắt đầu trong thương giới bảy tỉnh Bắc Kỳ, nhà hàng có lợi hại như vậy sao? Không phải nói chỉ là thủ phủ của mình ở vùng Vân Đô này thôi sao, lần này thật khiến nàng không thể hiểu được. Mình tồng hoàn sáng thần sắc Thường thì thấy được kiếp sợ trong mắt nàng không phải là giả. Rớn dễ nhận thấy Thường Hy căn bản không biết được, thế lực nhà mình lớn đến bao nhiêu. Chi tiếc, dù có biến kiếm tiền để mất nào, cuối cùng vẫn chỉ là thương nhân. Có trách ngô thế hùng muốn đem Thường Hy đưa vào trong cùng. Chí sở là vì ngô gia mở rộng tiền độ sau này. Khi tới đây, trong mắt Minh Tông hiện lên nụ cười nhạt nhạt. Thật là, ngủ gặp rồi còn có người đưa tới gói đầu. Không nghĩ tới, ngô gia mặc dù xuống thân thương giới, nhưng cũng là đất ngoại hổ tàn lòng. Chỉ sau đó, để mình không nói rõ Minh Tông cũng đoán được. Đại hạn năm đó, vùng gặp nạn có diện tính rộng nhớ là Sơn Đồng, nhưng lại là địa phương hồi phục nhìn nhớ. Ít người chết đối nhớt, lưu dưng trở về nhanh nhớ. Ban đầu, hắn vẫn cho rằng là công lao của phu Mộc khề. Không nghĩ tới đằng sau, còn có ngu đại thiếu gia chống đỡ. Khi tới đây, Minh Tông nhìn về phía thường Hi. Ban đầu, hắn chỉ nhìn trúng nàng thông minh nhẹn nhẹn. Chỉ cần tốn công giải dỗ một vẹn, sẽ trở thành trợ lực lớn cho phần trác. Như sao nhà nàng cũng có tiền, số tiền này cũng không phải là nhỏ. Nhưng là hôm nay để bình trong lúc vô tình, đà nó ra ngỗng mùa năm đó. là hoàng đệ phát hiện mình còn rất tinh mát. Cũng đúng, có thể nuôi dài được thượng hì thông tuệ như vậy, tự nhiên sẽ không thể là một nơi đơn giản. Chẳng qua là ngu già lập được công lớn như vậy, đài bắn vô một khe giấu giếm hộ mình, có thể thấy được bọn họ biết rõ đạo lý giấu tài. Kể từ đó, mình tông đối với ngu già thật sự là để tâm. Thì ra, còn có chuyện này. Theo tính tình ca ca người, thì nhất định muốn đem sự việc báo cáo lên triều đình, lại bị ngu đại thiếu gia cản lại có phải hay không? Hữu Hàng thận đúng là khổng minh, chuyện đúng là như vậy. Ca ca còn mỗi lần nhớ tới điều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Dù sao cũng là đoạn công lao của người ta. Lê Bình tận trọng nhìn Thường Hy, đưa tay kéo kéo ống tay áo của nàng nói, thường hy. Nhưng cũng đừng trách ta, ta cũng là đã hứa với Kaka không đem chuyện này nói ra. Nếu không phải là ta không dám lừa tánh giả, thì ta cho dù bị đánh chết cũng không nói ra. Kaka ta nói, lời hứa nặng tựa núi cao. Chỉ sợ chuyện hôm nay mà bị Huỳnh ấy biết được sẽ quở trách ta một hồi. Còn nữa, Kaka ta thật sự không muốn tham lam chiếm lấy công lao của lệnh Huỳnh. Thật sự là, thật sự là... Khi mình nói tới chỗ này sắc mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói nổi nữa, nữa. Bất kể nói thế nào cũng cảm thấy mình trở thành tiểu nhân. Khó tránh ca ca mỗi lần nghĩ đến lại ngủ không yên giấc. Nghe người nói kìa, ta hiểu rõ nhất ca ca nhà ta. Nhất định là huynh ấy bụng lệnh huynh đáp ứng, không đem chữ này nói ra. Nếu không, hắn nhất định sẽ không giúp một tay đúng không? Cô thường hi cười nói, nhắc tới bộ dáng đại ca nhà mình. Nụ cười trên mạng lại càng sâu hơn. Ngươi cũng biết, chính là như vậy. Hai người thì thầm nhỏ nhẹ, như một chữ cũng trời không lọt khỏi lỗ tai mình tồng. Chỉ thấy hắn suy nghĩ một phèn, đột nhiên nói. Lại bình, ngu thường hi tiếp chỉ. Đang nói chuyện, hai người bị hồ dọa cho giật mình, và vàng quỳ trên mặt đất cùng hồ. Con dâu, nô tỳ cùng ngân thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng để chiếu phí. Kể từ hôm nay, khiến họ đem thức tịnh do vô lệ bình làm chủ, ngô thần hy làm phó tự mình lo liệu. Đem thức tịnh không thể so với trung thu giao thừa, cần phải nhã trí thanh giật thầm thử. Minh Tông sau khi nói xong, đã nhìn hai người cười nói Trẩm hai lần đến vùng hạ lưu giang nam, cách kỳ hòa niệm gian nam tố lệ hữu tình. Hàng đệ bước đi, mang theo một ấn lá trà cùng ống trốt, chỉ để lại hai người kinh ngạc đến quên cả tạ ơn. Thận Hi nhìn dáng vẻ lơ mờ không hiểu của Lễ Bình, đắc đầu một cái lôi cáo nàng đứng dậy nói: người nhà làm sao lại hồ đồ? Ban tưởng làm sao biết được tâm tư của người? Đó là đang câu cả lớn đấy. Lễ Bình càng phát không hiểu hỏi tới: câu cá lớn, câu cái gì cả lớn? Thận Hi không thể làm gì ngoài nhìn Lễ Bình một cái. Chuyện kháng nhau đầu này rất thông minh vì chỉ có việc chính trị này là cận kỳ kỳ độn. thường hi cũng không muốn làm cho nàng lo lắng vì mình cho vậy cười nói ta cũng chỉ nói vậy thôi đừng coi là thật lần này thật được như ý nguyện của người chỉ sợ hoàng quý phi tức giận đến nói nằm hai ngày thôi Lại bình hờ lại một tiếng thấp giọng mà nói ra mẫu phi kia của ta người cũng biết cầm cao khí ngạo nhưng lại sinh ra một nhị tử nhát càng lúc này bà ấy đang muốn tam hoàng tử gây náo động, cho nên cực kỳ chằn áp ta. Thật ra thì phu quân của ta căn bản cũng không có cái tâm đó. hắn từng đối với ta nói, thay vì đi tranh giành những thứ kia, không bằng cùng với ta cả long mài làm thú vui, cầm sắc hài hòa tình ý liên tục. nói tới chỗ này, không mặc lại bình không khỏi phím hồng nổi. người đừng cần nhạo phu quân ta không có chi lớn cũng đừng cự nhạo ta không phóng khoáng. người cũng biết khát vọng của đời ta là có thể gả cho một nam nhân hiểu ta, thương ta, yêu ta. ta không cần hắn đại phú đại quý, chỉ cầu có thể cùng nhau cầm tay đến già. nhìn bộ giáo lễ bình thượng hi không khỏi hâm mộ. nàng cũng muốn tìm được một nam nhân giống như cha của nàng, cả đời chỉ có một mình mẫu thân nàng. mắt nhìn lễ bình đã gặp được tam hoàng tử. Nàng vẫn như cũ phiêu linh, còn ở chỗ hồng trần này dây vừa không dớt, tới người mang theo sớm mạng nặng nề. Khu nàng vẫn chưa thấy tâm hời, có lẽ cả đêm này nàng sẽ không tìm được tình yêu duy mỹ như thế, bởi vì hắn đã sớm dấn thân ở trong hồng trần rồi. Tiêu vân tráng nhìn thần hy, đã yên lặng ngưỡng người, khẽ như mai. Ngũ hại đứng một bên lặng lẽ kéo ấm tay áo Tiêu vân tá ở bên tay của hắn nói. Thấy tựa già, nó tài nhìn ngô tận khi không đúng lắm nha. Cả buổi chiều đều đứng ở đây ngẩn người đấy. Cả buổi chiều, tiêu băng ráng lặp lại, ngẩng đầu nhìn ngũ hải hỏi. Sau khi từ chỗ phụ hàng trở lại cứ như vậy, ngũ hải gật đầu một cái có chút bận tâm nói. Lao nô cũng muốn hỏi mấy câu, lại thấy không tiện mở miệng, cảm giác chuyện không đúng lắm, nếu không ngài đi hỏi một chút. Tiên văn trán trướng đến tỉnh vòng trở mạng, đổi một thân quần áo nhẹ nhàng. Lúc này, mấy lần nữa đi trở về. Thường hi vẫn như cũng ngồi yên lặng trước cửa sổ ngẩn người, chân mài khẽ nhăn, tự như có mấy phần phiền não. Vũ hại phát tài khiến tất cả cung nữ thái giám đang phục vụ liền lùi ra. Nếu chưa muốn đi, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền đạo trở lại, thấp giọng nói ra. Hoàng thượng Hạ Chỉ, Yến Ngu Thượng Hy khiếp trợ Tam Hoàng Tử Phi, tổ chức Yến đêm thất tịch Đôi môi tiêu vần trái hơi miếm lại, tất tài một cái. Thủ Hà lập tức không người lui xuống. Còn nhân nhà đóng lại cửa đại điện. Còn tự mình canh giữ ở đó. Hắn thật ra thì càng nghĩ càng không thông. Hoàng Thượng đây là cũng quá cất nhắc Ngu Thượng Hy rồi. Đây cũng không giống tác phong của ngài lắm. Tức là khiến người ta nghĩ không ra. Tiêu vần rác ngồi xuống đối diện Thường Hy. Nàng tổ hồ còn chưa có phát hiện hắn ngồi xuống, không, không có chút không vui, nạt nhỏ. Đến người cái gì đây? Thường Hy cả tình theo bản năng ngẩng đầu lên. Thế là Tiêu vần rác mới thơ phàm nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy hành lẽ nói. Nâu kỳ tham kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Gia trở về lúc nào? Nhất định khác nước rồi, để nô tì đi pha cho ngà ly trà. Thường thì xoay người muốn đi. Chính nàng còn suy nghĩ chưa ra. Nếu đang động đối diện với tiêu phần trá, chắc chắn sẽ bị hắn nhìn ra. Vẫn là tranh tủ thời gian thỏa ráng mà tránh đi. Bởi vì nàng đến thuộc cùng, cũng chưa hiểu rõ ràng hoàng thượng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là đối với ngu già bất lợi sao? Nhưng không thể nào nha. Ngôi già có công với triều đình, hơn nữa còn chưa từng chủ động tranh công. Hoàng thượng không có lý do muốn đối phó với ngôi già mới đúng. Muốn gì, nhà bọn họ chỉ là thương nhân mà thôi. Nhưng là Hoàng thượng nói rõ đem thất tịch muốn xem cảnh trí gian nàm. Muốn xem cảnh trí gian nam cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng nhà nàng. Thương nhân nhà muốn lấy gì đó từ gian nàm là chuyện dễ như trở bàn tài. Chẳng qua là Thường Hy thật sự không hiểu, hoan thượng vì sao phải làm như vậy. Cứ như vậy, ngô già sẽ không đánh khỏi tầm mắt của mọi người rồi. Sẽ là cái để người ta chỉ trích. kết quả như thế không phải là cái mà Thường Hy muốn. Tiều Vân Trác không nghĩ tới, Thường Hy cư nhiên đang nhìn hẳn, đồng thời còn có thể mất hồn, cho nên không nhịn được nữa, tức giận quá. Ngu Thường Hy! Chương 121. Thành bá đem Thất Tịch nằm. Thật kỳ sự sót cả người, đặc tức thu hồi lại thần trí, có chút chột dạ nhìn Tiêu Vân Trác với càng hành lễ nói: Gia đã trở lại, ngài có phân phó cái gì sao?" Tiêu Vân Trác nhờ xét cẩn thận thường thì hẳn có thể cảm giác được, nàng hôm nay không bình thường. Ánh mắt luôn nẻ tránh hắn, từng rắc hắn không khỏi tối sầm lại. Hắn vốn muốn hỏi mấy câu, nhưng khi nhìn đến bộ dáng này của thường hỷ, tức giận hơn một tiếng vẫn tài áo bước vào thư phòng. Thường hỷ hơi sững sờ, nàng nào có chọc hắn, nàng còn có việc muốn tìm hắn thương lượng, sao đã bỏ đi như vậy? Thường hỷ không có đuổi theo, nhưng là trong lúc bất chợt là dừng lại bước chân. Nàng cũng không phải là nữ nhân của hắn, có cái tư cách gì muốn hắn lo lắng cho gia tập của nàng. Thường tới đây lại tới dài một thời, từ từ ngoài trở về chỗ cũ, tiếm tục ngẫn người. Thường thì trong nội tâm minh bệnh rõ ràng vô cùng. Thằng đẻ lão tử lần này chỉ sợ là muốn đánh chủ ý lên nhà nàng, chẳng qua là không biết chủ ý ấy tốt hay xấu. Nếu là ý tốt, thường thì câu còn không được. Nàng vào cùng là vì cái gì? Còn không phải là hy vọng ngu già thoát khỏi thương tạ, tiến vào sĩ đồ. Hướng chị trong lòng nàng hiểu, ba ca ca của nàng từ nhỏ đã học đủ thứ thi thư. Nếu là đi thì sĩ đồ, coi như không lấy được đạn nguyên thì chức tiến sĩ cũng không thể thoát được. Chị tiên, thân phận đè chết người. Tình huống có thể dự được trong sạch của bản thân. không việc bây hạm cả đời trong hoàng cùng là có thể khiến ngu thị gia tộc đi vào sĩ đồ. Nàng quả thật là muốn cảm tạ ông trời rồi cho nên lần này hoàng thượng dò vó thực gì cảm thấy là cực kỳ quan trọng. Nếu như hoàng thượng có ý tứ muốn thử dò xét nàng và ngô gia, tiếng họ đem thức tỉnh làm xong, không thể nghi ngờ hoàng thượng sẽ càng thêm coi trọng ngô gia rồi. Nhưng là lại nảy sinh một vấn đề khác, hoàng thượng vì cái gì lại muốn cất nhắc ngô gia? Nếu nói là không có mục đích, có đáng chế thường hi nàng cũng không tình. Mấy lần gặp qua hoàng thượng, thường Hì biết rõ vị của một chiếc công kia không phải là người giả lờ gà. ngược lại vô cùng thông minh. Chỉ cần mấy lần hạ chỉ của ngài cũng đã khiến thường Hì điều đứng. Tới nghĩ tới nghĩa lùi không ra chút đầu mỗi. Thường Hì thật thấy nóng nảy, Cần biết gần vua như gần cọp. Hướng chi nàng còn không phải là bồi phương tùy giả. Tính toán xa lầm chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ có đại họa ngập trời. Nàng làm sao không lo lắng? Là nói đến tiêu vân Rá, trước kia thần hy chưa bao giờ lừa gạt hẳn cái gì, hoặc nói là chưa từng có chút nào dỗ diễm. Nhưng là hôm nay rõ ràng tâm tình nàng không đúng. Hoặc nữa là sau khi từ Hồng Thái Điện trở về, nhất định là ở Hồng Thái Điện đã xảy ra chuyện gì đó. Tiêu vân rác từ khi ngồi ở vị trí thái tự đến nay đều là phải suy nghĩ vạn phần. Người khác nhìn hẳn cao cao tại thượng mà sùng bãi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ khổ sở. Nhất là phụ hoàng, đối với mấy vị hoàng tử còn lại đều có lòng yêu mến. Căn bạn ông xem nặng bên này, nhẹ bên kia, cũng bởi vì cái này mà năm huynh đệ bọn họ, mặc dù không có công khai tranh giành, nhưng cũng là sống ngầm mãnh liệt. Lấy chuyện chiếm đất lần này mà nói... Rõ ràng là anh quốc công cùng Mỹ Phi thông đồng với nhau, đây là muốn dán cho hắn một đòn. Bất kể hắn anh chiến hay không cũng đã rơi vào thái bị động. Tiều Văn Trán nhớ rõ ràng, sau khi nghe điều chuyện này trên mặt thường thì lẻ lên vui mừng. Hiển nhiên, nàng đã có đôi sách bằng biện pháp ứng phỏ, nhưng là nàng lại chưa nổi với hắn nửa chữ. Tiều Văn Trán rất không thính loại cảm giác này, thậm chí là chẳng ghét như vậy sẽ khiến hắn nhìn không thấu thường hy cảm giác nàng thì thời có thể rời đi vậy hẳn cho là thường hy sẽ đuổi theo vào nhưng là đợi mại cũng không thấy bóng dáng nàng sắc mặt của tiêu vân tráng càng phát khó coi đi tới cạnh cửa bám lên tấm rèm chỉ thấy thường hy cười nhiệt lại tiếp tục vào chỗ của ngẫm người lần này đối giận thật xem như như là lên cầu mốt. thân là nô tỳ Cô không biết phải dân trà sao. Tiêu Văn Tráng sẽ bước ra ngoài, nhìn Thượng Hy vẫn dựt nổi. trời mở biến bao nhiêu năm, hắn không có thất thố hoa như vậy. Thượng Hy hiển nhiệt có chút bị hù sợ. Kể từ khi vào cùng, cái từ sau khi gặp Tiêu Văn Trác cũng chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố quà. Thượng Hy thấp giọng mà nói ra. Nô tỳ đã hỏi, nhưng thấy tự gia chưa nói muốn uống trà. Thường Hy trong lúc nhất thời còn chưa phục hồi lại, thanh âm có chút sợ hãi. Ngày tiếp theo ánh mắt nhìn tiêu văn tráng cũng có chút sợ. Tiêu văn tráng cực kỳ không thoải mái, chứ từng gặp qua thường Hy có ngày, cái bộc độ mặt nhu nhược như vậy. Làm hài hẳn có muốn nổi nóng cũng không được, chỉ đành phải nói. Bạn thái tử muốn uống trà. Thường Hy lập tức đáp lời, thấy người đi hầu phòng. Rất nhanh liền bưng trà vào thư phòng. Sắc mặn tiêu văn trá vẫn như cũ không tục lắm. Thường hi nhảy nhàng đặt trà, cẩn thận hồi tưởng nàng không chụp tới hắn cái gì nha, cần gì phải phát hỏa lớn như vậy. Càng nghĩa càng thấy không có lý lẽ nào thích hợp đại lý giải. Thường hi thấy tiêu văn trá không nói lời nào, lặng lẽ lù xuống. Nàng không muốn làm phó hồi, muốn gì nàng có chuyện của mình cần phải suy nghĩ. Một hộng đống lớn viện phiền lòng còn chưa có thông số, làm gì còn muốn đứng ở đây, nhìn bộ mặn văn sơn của hắn, không cẩn thận còn bị vạ lây đáy. Thái tự gia, nếu không có gì phân phó, mâu tì trướng cao lùi. Thường Hy theo quy củ hành lệ xoay người muốn đi. Đứng lại. Tiêu văn tráng rút cuộn vẫn phải mở miệng. Hắn không có cách đối mặt quái nàng mà che giấu được hỷ nộ. Bích chân Thường Hy dần lại một chút. Trong lòng hồ hộp bé, làm nổ tỳ còn nhất là điểm này. Tâm tình chủ tử không tốt, khi nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, thường hề lập tứng xót sảnh phiền não trong lòng, thấy bằng nụ cười rạng rỡ trên mặt, dọn dã lên tiếng. thấy tự gia có gì phân phó? Điều văn tráng bị biến hóa đột ngột như vậy của thường hề, làm cho không phản ứng kịp. Điều nói nổi nữ nhân trở mạng so với lịch xanh còn nhanh hơn, quả như là vậy. Nhưng là để cho hắn chết miệng hỏi thăm nàng tại sao lại ngẩn người, hắn căn bản mở miệng không được, hồng khỏi sững sờ một lốt, có chúng hẳn mình tại sao không nén được tích giận. Thường thì cẩn thận dò sáng thần sáng tiêu văn rác, cảm giác nàng không có trách tội hắn. Suy nghĩ một chút, mở chủ động mở miệng nói. Hôm nay, nói thì phụng chỉ dụ của Thái tử Gia. Đi dâng trà cho hoàng thượng, lại thu được một ý chỉ mà nô Tỳ trầm tư không thể giải. Nô Tỳ không nghĩ ra, kinh sinh thấy tự già chỉ điểm. Chương 122. Tranh Bá đem thất tịch xáo. Tiêu văn tráng nhà thấy vậy thì thần sáng hơi có điểm hoa mang, chớ là thượng hi rốt cuộc biết hắn vì sao lại tức giận. Nghĩa là khi nhìn đến vẻ mặt của nàng, Khi lại muốn tốn hơi thừa lợi, nữ nhân này thật chậm hiểu, nhìn thì thật thông minh, tại sao còn chưa thông suốt như vậy? Tức thì tớ, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không nói ra được. Có một số việc chỉ cần không nói ra miệng, thì đó chính là an toàn nhất. Thời điểm hắn chưa có quyền lợi tuyệt đối, có thể bảo đảm an toàn cho một người, hẳn cái gì cũng không nên nói. Thường Hy để đem chuyển tình ở Hồng Thái Điện cẩn thận nói lại một lần. Thần sát tiêu vân Trác bất động. Hẳn các bạn cũng không nghĩ đến Ngô Đại thiếu Gia, Đó là nhân vật lợi hại như vậy. Theo hắn biết, khối trưởng thương hội bệ tỉnh Bắc Kỳ không phải là Ngô Thái Hùng. Kể từ khi Ngô Thái Hùng muốn đem Thường Hy vào cùng, liền rửa ta chậu vàng. Chuyên tâm vào làm một chất điển sử không lý tưởng. Hiện ngài, Hòa trưởng cũng không phải là con trai trưởng của ngục Thái Hùng, ngu Thụy Lân, mà đại thế gia của Thị Phúc Đường, chù Tứ Thần. thì tới đây, tiêu vân rác đột nhiên hỏi, Thị Phúc Đường cùng nhà cô có quan hệ hay sao? Thường hì mặt mày khẽ công đặt ý nói, đương nhiên có quan hệ, hai nhà chúng ta là thế giao. Hòa trưởng thương hỏi hiện nay là Tứ Thần Kaka, cùng với Đại Kata là huynh đệ tốt nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Thượng Hi vừa nhắc tới chuyện thứ thần mắt mày liền nồng động, động nụ cười làm đau nhỏi ánh mắt của Tiêu Văn Trá. Hắn không thính Thượng Hi cùng nam tử kháng thân mật trầm giọng hỏi: mấy người rất quen thuộc. Thượng Hi không có phát hiện ra Tiêu vần Trá không bình thường. Chủ yếu nhất là do nàng căn bản không nghĩ tới phương diện kia vừa nhắc tới chương tứ thần là ánh mắt nàng lóng lánh sáng ngời cái miệng khẽ nhếch nói tất nhiên là rất thân tứ thần Kaka từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ta trường Thế bá sư phụ bận rộn sợ không giáo dưỡng được nhị tử sao lại biết cho ta ngoài được thầy giáo tốt nhất đến dạy học cho ba Kaka liền đem tứ thần Kaka đến nhà ta đánh cho hắn trì quản việc học thời điểm tứ thần Kaka đến Ta mới hơn một tuổi một chút, coi như là nhìn ta lớn lên, có thể không quen thuộc sao. Tiêu vân tráng chợt nói không rõ từ vị trong lòng. Trong lúc nhất thời đột nhiên nghĩ, nếu như hắn và nàng cùng lớn lên, thì thật tốt. Bỗng dưng tốt ra ý niệm này, khiến hắn sợ hết hồn. Hắn lại chưa từng đổi với nữ nhân nào có ý tưởng mạnh liệt như vậy, vì thế sắc mặn càng biến hơn. Đèm những ý nghĩa trong đầu tạm thời đè xuống. Tiêu văn trán cẩn thận tự hỏi, mặc dù ngô gia không còn là hội trưởng thương hội, nhưng là lấy giao tình giữa bọn họ cùng chân già thì cũng không có gì khác biệt. Có trách ngô thủ lần có thể giúp vô một khe chiều lường. Như vậy, có thể thấy được thế lực của ngô gia trong thường giới thật có điểm vượt quá mức tưởng tượng của hắn rồi. Có trách, các cả hoàng thượng nghe được chuyện này cũng nổi lên ý định. Nếu là ngô gia chịu bí mật giúp đỡ hắn, tiêu văn tráng đối với triều chính phức tạp, thu mua đại thần sẽ không phải chịu cảnh thiếu tiền rồi. Quan trọng nhớ, tiêu văn tráng muốn thận biến mình ở thế bất bại, thì đương nhiên còn cần phải nắm binh quyền, việc này là tốn tiền nhất. Ban đầu, nào hết tâm tư đem ngô thần hy vào đông cùng là vì muốn xả giận, Thứ hai, nhớ là nhìn trúng ngô gia tiền tại quân thể. Như như đem thần hy trở thành một, một vật trao đổi, trong lòng hẳn có chúng không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. thường hy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thời điểm ban đầu nàng cùng tiêu vân ráng giao dịch, tiên tài quyền thế cũng mua già chính là điều kiện của nàng. Nàng cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng là thường hy nàng cùng tiêu vân rác không có đồng xuyên nghĩ như vậy. Trong lòng của nàng còn không có đem tiêu vân rác trở thành nam nhân của mình mà Tô Văn Tráng đã sớm qua nàng như nữ nhân của hắn để đối đại rồi. ở trong mắt tư Văn Tráng, cái thời kỳ hắn đem Thượng Hi vào Đông Cung đã trở thành vật cá nhân của riêng hắn rồi. này cũng không liên quan đến tình yêu, nhưng từ khi chung động lâu ngày lại có chung siêu biến hóa, có tình Ngô Thượng Hi lại là kẻ đầu gỗ ngốc nghếch, đem quan hệ bọn họ phần chia rõ ràng, chính là chủ tử cùng nô tỳ để cho hắn dù không có lý do nhưng cũng muốn phóng hoạ như là trước mắt cũng không nên nghĩ những thứ này tiêu vận rác vòng tới vòng lùi trong vòng cũng chưa nghĩ ra vụ hoàng hẳn đến tục cùng là muốn làm cái gì như là rõ ràng ám hiệu với thường hy hắn muốn xem cảnh trí gian hàm những lời này cũng không phải tùy tiện nói ra thường hy thận trọng nhìn khuôn mặt âm tình bất định của tiêu vận rác Thấy hắn nghe xong lời của nàng, đã không còn bất thường nữa. Cho nên, mới cảm thấy trong lòng an ổn một chút. Nàng cảm giác vi vân tán đối với nàng là lạ. tự dừng nổi giận, thật là không giải thích được. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, đây là muốn nàng chết sớm sao. Người nấu hoàn thường có phải hay không? là có ý muốn nâng đỡ ngu già. Thường thì suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có đáp án này thôi. Vì cái khác không ra. Tiêu Văn Cá nhìn thượng hi, nàng thế nhưng có thể nghĩ đến điểm này, nhưng là không có phủ nhận, gật đầu nói, "Cô hoàng chắc hẳn là có tính toán này, quan trọng hơn là phong cách hành sự của ca ca cô rất hợp với khẩu vị của ngài, biết sợ muốn trọng dụng ca ca của cô." Thượng Hiên nghe ngẩn cả người, "Trọng dụng? Nhưng là chúng ta xuất thân thường hộ, Đây có điểm không hợp quy củ. Khóe miệng tiêu văn rác hẹn nhớt, nhìn Thường Hy nói. Cô chỉ cần lo chuyện đêm thất tịch, liên lạc với ca, ca cô để ta làm. Cô cần gì thì cứ viết ra giấy, ta sẽ từng mình đi lấy. Thường Hy chợt lùi về sau một bữa, dùng sức nhìn tiêu văn rác. Đầu ốc hắn không phải là bị hư chữ. Nhưng không giống nhà, hắn là ai, là thái tử. Là hoàng đế tương lai, cư nhiên là làm chuyện này. Giao thì với thương hộ, đã còn tình nguyện làm chân chạy cho nàng. Việc này quả không thể làm cho người ta đón nhận. Thái tử gia, ngài không sao chứ? Thường Hy thận trọng hỏi, nhìn bề ngoài hắn vẫn bình thường nha, nhưng nói ra lời là làm cho người ta thật không thể tưởng tượng nổi. Thần sắn tư vân rác cứng đờ, Nhìn Tiêu Hoài Nghi vẽ ra từ trong đôi mắt to của Thường Hy để cho tự ái phái nam của hắn nhất thời bị tổn hại. từ là nói, bạn thái tử rất tốt. Nhưng là, ngày thân phận cao quý, tao có thể đi giao thiệp với nhà ta, để tự mình nô tì đi thôi. Thường Hy nịnh hót ma cười cười, cảm thấy vẫn không nên để cho nhà mình bảo hiểm. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Thần Hi vừa nói muốn tự đi, không hiểu sao tự nhiên trong đầu Ti văn tráng lại bật lên ba chữ trường tử thần. Chẳng lẽ nàng muốn đi gặp hắn, vì vậy lập tức nói, cô đừng mơ tưởng. Thần Hi cảm thấy tái tử gia hôm nay nhất định là bị lừa đá rồi. Thế nào lại mỗi câu nói ra luôn làm cho người ta không rõ? Chính là muốn hỏi nữa, ngoài cửa ra truyền vào một thanh âm nhọn sáng. Hãy subscribe hoàn kênh đến.